Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3256 Chân Tiên cùng Lam Sắc Tinh Hải Các bạn đang nghe Chuyện tại chuyện Audi.xyz Chính đến chỗ này là vì tầm bảo Mà không phải tiết lộ Quản hắn nguyên nhân làm sao Chỉ cần bình an vô sự Xong chân tiên lưu Lại di bảo là tốt rồi Niệm cho đến này Lâm Hiên kế tục chiêu trong cung điện đi đến Dọc theo đường đi lại gặp một ít thạch nhân khôi lỗi đánh lén Nhưng mà vô ít đổ cho dù là chân tiên luyện vật xét đến cùng chỉ có động huyền kỳ thực lực như vậy tự nhiên là không có khả năng đối với Lâm Hiên tạo thành uy hiếp gì địa Trừ này bên ngoài tái không trở ngại cách kể từ đó coi như là vô cùng Thuận lợi Lâm Hiên hao tốn non nửa chun trà thời gian đi tới cung điện nội bộ Diện tích bất quá nhìn trượng dư so với chính mình tưởng tượng còn Muốn nhỏ thượng một ít Đồ vật bên trong không nhiều lắm có thể nói nhìn một cái không sót gì Phóng nhắn nhìn lại chỉ có một bàn một ghế Trên bàn biệt không có vật gì khác một phong cách cổ xưa ngọc đồng Giản lặng lặng ở nơi nào nằm cho người cảm giác phản phất là trải qua Hằng cổ năm tháng Lâm Hiên trên mặt cũng không vẻ thất vọng trầm rãi đi tới. Tuy rằng nhìn qua không giống có bảy dập hình dạng nhưng Lâm Hiên như. Trước tương thần thức thả đi ra ngoài xác định biệt không có vật gì. Khác sau đó mới đưa ngọc đồng giản vào tay trong tay. Chân tiên lưu lại di vật tự nhiên là không phải chuyện đùa. Cũng không biết bên trong ghi lại vì vật gì. Công pháp. Bí thuật. Còn là thứ khác, lâm hiên sâu hít sâu trong lòng của hắn cũng bắt đầu khởi động khởi. Một luồng khẩn trương ý. Nếu là công pháp tự chính tình huống hiện tại thật có chút xấu hổ. Phải biết rằng chính tu luyện mực nguyệt thiên vu bí quyết không phải. Chuyện đùa hôm nay tu vi đến rồi độ kiếp kỳ tình hình chung hạ càng. Không thể nào tái thay đổi chủ tu công pháp. Thay đổi thất thường làm như vậy chỉ biết cách được không bù đắp đủ cái. Mất. Sở dĩ công pháp đối với mình mà nói. căn bản cũng không có công dụng. Giả như đúng bí thuật tắc không thể tốt hơn. Cùng công pháp bất đồng thần thông bí thuật chỉ là vận dụng linh lực. Phương thức dù cho mình cùng vị này chân tiên sở học tình không giống. Nhau hắn một ít thần thông cũng có thể lấy tới dùng. Mà tiên gia bí thuật uy lực tự nhiên là không phải chuyện đùa học được. Lúc đối với thực lực của chính mình hồi có trợ giúp lớn. Niệm cho đến này. Lâm Hiên nuốt một bãi nước miếng trên mặt cũng không. Khỏi đắc hiện ra một luồng vẻ chờ mong. Tối hậu tái kiểm tra rồi một lần xác định ngọc này đồng giản chỉ là. Thông thường bảo vật. Cũng không có bị làm ra tay chân vì vậy Lâm Hiên. Tương kỳ cầm lấy thiếp cho cái chán thần thức chìm vào. Đám lớn chừng cách đấu chữ vàng nổi lên. Dòng bay phượng múa phong cách cổ xưa khí tức nổi lên. Đây là một loại cực kỳ từ xưa văn tử. Cũng may Lâm Hiên ngược lại cũng Nhận thức bất quá thấy cực kỳ cật lực chỉ có thể tương ý tứ đại khái. Phải biết mà thôi. Nhưng mà khiến Lâm Hiên rất ngạc nhiên chính là đây cũng không phải là Công pháp cũng không phải bí thuật mà là một thiên tương tự với Nhật. Ký vậy Đông Tây. Ghi lại vị này chân tiên một chút kinh nghiệm. Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc hơn ngược lại cũng khá có hứng thú mà sau Khi xem. Lại quá sợ hãi. Này thiên nhật ký trung cư nhiên nhắc tới một ít cùng Lam Sắc Tinh Hải. Có liên quan Đông Tây. Lam Sắc Tinh Hải lại là tiên gia vật. Bất quá nếu là như vậy Lâm Hiên ngược lại cũng không chút nào ngạc. Nhiên, dù sao tinh hải lai lịch nguyên vốn là có ta thần bí. Về phần kỳ tác, dụng vậy càng đúng diệu dụng vô cùng điện. Lâm Hiên đã độ kiếp cấp bậc người tu tiên. Năng tiếp xúc được Linh. Giới đứng đầu nhất sự vật căn cứ kinh nghiệm của hắn mà nói Linh giới. Phải không thái khả năng xuất hiện bảo vật như vậy. Đó là tiên giới lưu truyền xuống cũng liền thuận Lý Thành Trương. Hắn không khỏi nhớ tới ở thất lạc mặt biên là lúc gặp phải vị kia mực. Nguyệt tục thiếu nữ từ đối phương trong miệng lâm hiên đồng giảng nghe. Nói lam sắc tinh hải bí mật. Thậm chí mực Nguyệt tục sở dĩ suy sụp cũng cùng lam sắc tinh hải đại. Có quan hệ. Cũng món bảo vật này lúc ban đầu lai lịch tuyết linh nhưng là nói. Không tỉ mỉ địa. Nàng trước đây giảng thuật lâm hiên nhớ kỹ rất rõ ràng chỉ nói thiên. Vua thần nữ ở một lần ra ngoài đi những giới khác mặt đi xa thời gian. Cơ duyên xảo hợp chiếm được nhất kiện không được bảo vật đó chính là. Lam sắc tinh hải. Cũng thế nào lấy được lại là như thế nào lấy được thiên vua thần nữ. Cũng không tặng đề cập qua. Sau lại tin tức không cẩn thận tiết lộ quả nhiên đưa tới các đại mặt Biên cường giả mơ ước mực nguyệt tộc cũng bởi vậy đưa tới đại họa nhất Chứ bất thận từ nay về sau hôi phi yên diệt rớt Lúc đầu lâm hiên thì có nghi hoặc hôm nay tử chân tiên nhật ký chung Rốt cuộc đáo ấm chứng Lam sắc tinh hải quả nhiên là từ tiên giới lưu truyền tới nay sau lại không biết thế nào rồi lại đánh rơi không giải thích được lưu. Là khi đến giới đi. Mà tương đối vô tiên giới mà nói hạ giới không chỉ có riêng chỉ có. Linh giới ma giới còn có âm ti giới ba. Mà là có ngàn vạn nhiều. Mỗi một một mặt biên diện tích đều vô cùng uyên bác. Chân tiên cũng không phải không gì làm không được. Chuyện xảy ra thương xúc bọn họ cũng không biết lam sát tinh hải lưu. Lạc đi nơi nào. Không biết qua bao lâu. Rốt cuộc linh giới mực nguyệt tộc xong lam sát tinh hải tin tức truyền. Lưu khai. Vì vậy vị này chân tiên hạ giới mà đến. Sai nhật ký chung ghi chép đương niên cùng hắn cùng nhau hạ giới đích. Thực tiên tổng tổng có 3 Đáng tiếc bọn họ đã tới chậm một mực nguyệt tộc đắc hôi phi yên diệt. rớt ba vị chân tiên vừa sợ vừa giận bất quá thực lực của bọn họ dù sao. Không phải chuyện đùa hơn xa hả vị mặt biên tồn tại rất nhiều. Cánh nghe được lam sắc tinh hải là bị thiên ngoại ma quân đoạt được. Người khác sợ vực ngoại thiên ma chân tiên tự nhiên không có khả năng. Sợ hãi lùi bước tuy rằng thiên ngoại ma quân không phải chuyện đùa đối. Với bọn họ cái này đẳng cấp tồn tại cũng là một loại uy hiếp. Nhưng yếu lúc đó lùi bước lại nói chi quá mức dù sao lam sắc tinh hải. Không phải chuyện đùa vi kỳ máu hiểm một lần giá trị tuyệt đối đắt. Vì vậy ba vị chân tiên hợp lại kế máu hiểm tiến nhập vực ngoại thiên. Ma mặt biên trong. Quá trình. Nhật ký chung không có nói chỉ nói trải qua thiên tân vạn khổ bọn họ. Rốt cuộc đến rồi lam sắc tinh hải. Nhưng mà trả giá cao cũng không phải chuyện đùa vực ngoại thiên ma. Không dễ chọc thiên ngoại ma quân thế nhưng mới có thể tương chân tiên. Đều đoạt xa rơi. Hắn hai gã đồng bạn đều ngã xuống rớt. Lâm Hiên khán đến nơi đây cũng không khỏi đắc đảo hít một hơi khí. Lạnh, tục ngữ nói nổi danh dưới vô hư sĩ vực ngoại thiên ma lớn như vậy danh. Khí quả nhiên không phải chuyện đùa Cư nhiên có thể để cho hai vị chân tiên nuốt hẳn hơn thế chỗ kỳ thực Lực quả thực kẻ khác chỗ mắt Mà vị này tiên nhân làm như duy nhất người sống sót chịu thương cũng Không phải chuyện đùa Đem hết cả người thế võ mới rốt cuộc mang theo lam sắc tinh hải chạy ra Xanh thiên ly khai vực ngoại thiên ma chỗ ở mặt biên Nguyên bản hắn muốn quay về tiên giới Cũng mang chung làm lỗi lại ngoài ý muốn đi tới linh giới Cũng may kết quả như vậy cũng là có thể tiếp thu Cũng trăm triệu chưa từng tưởng một rào hoạt thiên ngoại ma quân lại Sau đó đuổi theo tới Nhất đối nhất chân tiên cùng trời ngoại ma quân so sánh với còn là Chiếm không nhỏ ưu thế Nhưng mà đó là ngón tay lúc toàn thịnh Cũng hiện tại hắn lại mang theo thương thế không nhẹ Đối phương thế tới rào giạc tựu tình thế mà nói đối với vị kia chân. Tiên bất lợi. Nhưng hắn tự nhiên không có khả năng tương lam sát tinh hải giao ra. Đây. Một phen áp chiến đem hết cả người thế võ rốt cục tương thiên ngoại ma. Quân chém trừ nhưng này vị chân tiên đích tình huống cũng tốt không? Được rất nhiều không sai biệt lắm đáo trọng thương ngã gục hoàn cảnh. P. S. Bị chen hạ phân loại đề cử bảng phiếu đề cử báo nguy a xin hãy cắt vị. Đạo hữu tương trở ta van ngươi mọi người nhiều đầu một điểm phiếu đề. Cử đi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.